Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì nó càng được đà lấn tới Mọi người quanh xóm Nói ra hai bố con nó cãi nhau từ lúc sáng ừ, Xong nó bỏ đi lúc nào không ai biết Giờ anh về gọi mãi không thấy trả lời Nên đành gọi hàng xóm Cùng nhau phá cửa xong vào Ai ngờ Nè Bây giờ giúp tôi hạ cái xác xuống đi Đặt lên giường mời gia đình vào làm thủ tục. Tiếng của anh đồng chí công an vang lên. Anh trai và mẹ của anh Long đi vào làm việc với công an. Mẹ anh Long thì nhất quyết không cho bên pháp y mổ tử thi, bởi bà thương anh từ nhỏ đã khổ rồi. Không giống như người bình thường, bây giờ lại chết trẻ, còn mổ xác ra nữa, bà thật không cam tâm. Trong nhà anh Long thì mỗi người một ý. Về sau, thống nhất là đem sợi dây thắt cổ về kiểm tra dấu vân tay để kiểm tra tác động ngoại lực mà thôi. Còn tôi chỉ là cháu rể họ bên đàn vợ nên cũng không dám nêu quan điểm của mình. Đây chỉ là gia đình của nhà người ta. Tôi đi vào trong nhà. Xác anh Long đã được hạ xuống, đắp tạm bằng chiếc chăn mỏng, trên mặt được che lại bằng một tờ giấy báo. Tôi thấy lòng mình cũng trùng hẳn xuống. Ăn lòng, một con người vui vẻ, yêu đời là thế, tại sao lại như vậy? Con người ta khi chết đi thì cũng như nhau thôi, đều hai tay buông xuôi. Có điều, cái chết của anh có nhiều nghi vấn và uẩn khúc lắm. Trong dân gian vẫn lưu truyền một kinh nghiệm rằng, nếu chết đuối nước, lúc xác nổi lên thì đàn ông sẽ nằm sấp, còn đàn bà sẽ nằm ngửa. Còn riêng khi tự tử bằng cách treo cổ thì phải giãy giụa, mặt và cổ phải phù to tím bầm, lưỡi phải thè ra và mắt phải trợn lồi. Đàn ông hay đàn bà cũng đều bài tiết phân và nước tiểu. Riêng đàn ông do bị chèn ép khiến tinh trùng sẽ bài tiết ra bên ngoài. Còn nếu không sẽ không ngoài trừ khả năng là án mạng. Tôi tò mò hỏi anh công an, chắc cũng làm binh pháp y là người vừa trực tiếp khám nghiệm thi thể của Ân Long. Dạ, em chào anh. Em cho em hỏi nhỏ anh thôi. Anh nghĩ sao về trường hợp này? Cậu lại là con hệ gì với người này? Em em là em họ của anh ấy. Quả thật nhìn anh ấy như thế này em hơi nghi ngờ anh ạ. Nghi vấn của cậu là cái gì? Ân Long là một người tuy không bình thường nhưng rất yêu đời. Vui vẻ và không bao giờ trêu chọc ai Hiền lành mà lại thắt cổ Thì nói ra không có ai tin Thứ hai Là với thể trạng anh Long nặng hơn 80kg Là chết ở tư thế quỳ ở trên giường Cộng với cái dây ni lông dứa bé xíu Mỏng manh thế kia Bụt một đầu vào cửa sổ Nhìn như là một vụ án Tạo hiện trường giả Anh thấy có vô lý không? Điều này chúng tôi cũng đã thấy Nhưng cũng khó nói lắm Vì có những chuyện ngay như trước mắt Tay sờ vào Cũng không giải thích rõ ràng được Huấn hộ đây là người đã chết Mà người chết rồi thì không có nói được Nhưng mọi chuyện rồi sẽ được phơi bày thôi Gia đình cũng không có nên lo lắng quá Bây giờ hãy tập trung mọi chuyện Mọi người lại Mà làm lễ tan cho anh ấy Kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình Sau một tuần Xin chê buồn cùng gia đình Xong thủ tục Bốn anh lên xe đi Tôi và mọi người sớm giờ bắt đầu chuẩn bị. Gia đình anh Long gọi mua một chiếc giường mới, quan tài rồi liên lạc với bên nhà tang lễ lo thủ tục. Nhà anh Long năm tầng, tầng nào cũng có cửa kính. Tôi được giao nhiệm vụ đi dán báo che lại. Theo quan niệm xưa, người mới chết thì phần hồn sẽ luyến tiếc cõi nhân gian. Dòng linh người ấy sẽ vẫn còn đi lại trong ngôi nhà của mình. Đối với người sống bình thường còn mang xác thân vật lý nên khi ta nhìn vào trong gương thì sẽ thấy hình ảnh của mình. Còn đối với vong linh thì họ chỉ là phần hồn nên nếu họ nhìn vào trong gương, họ sẽ không thấy hình ảnh phản chiếu trong gương như chúng ta. Như vậy, họ dễ thất kinh hồn vía mà khó siêu thoát. Vì vậy Người sống thường hay tránh cho họ không thấy điều đó trước khi họ biết mình đã chết. Có người nói, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net